Tôi có một chuyến du lịch ngắn ngày tới vùng yên biển Chiết Giang Và đã trải qua một việc hết sức kỳ lạ Những độc giả tò mò cứ truy hỏi tôi đã đi đâu Bây giờ tôi sẽ nói với các bạn Đó là một nơi tên là Hoang Thôn Mọi thứ đều bắt đầu từ cuốn Quán trọ u hồn của tôi gần đây mà ra Giống cái tên của nó Câu chuyện trong cuốn tiểu thuyết kinh dị này xảy ra tại một nơi gọi là Quán trọ u hồn Quán trọ u hồn chính là tại Hoang Thôn Một sân thôn nhỏ của tỉnh Kiết Giang Tọa lạc giữa biển và Nghĩ Trang Do một mặt hướng về phía biển Hoang Sơn Nên nó có cái tên gọi là Hoang Thôn Trên thực tế tôi chưa từng tới Hoang Thôn Bởi vì địa danh này đơn thuần Chỉ là do tôi hư cấu để tạo nên một địa danh độc đáo Cùng cách cho tiểu thuyết Tôi nghĩ nếu như không phải do lần ký tên bán sắc đó Thì có lẽ hoàn thôn vĩnh viễn Chỉ có thể tồn tại trong trí tưởng tượng của tôi mà thôi Ký tên bán sách, quán trò, u hồn Được tiến hành trong một hiệu sách tại ga tàu điện ngầm Không hiểu vì lý do gì Họ lại bố trí thời gian ký tên bán sách sau 7 giờ tối Tôi tới đó ngồi sau một chiếc bàn Đặt gần cửa ra vào hiệu sách Hoạt động ký tên bán sách Tiến hành trong khoảng 2 tiếng đồng hồ Kết quả rất là khả quan Đúng 9 giờ thì hiệu sách đóng cửa Người qua lại trong tiền sẵn nhà ga Cũng dần dần thưa thớ Tôi ngồi một mình bên bàn ký sách Cúi đầu sắp xếp đồ đạc Chuẩn bị ra về Bỗng nhiên bên tay tôi truyền lại Tiếng bước chân nhẹ nhàng Tôi lập tức ngẩn đầu lên Thì thấy một cô gái trẻ đang đứng trước mặt mình Cô ấy mặc một áo Lên rộng thùng thình Không hề vừa vặn với cơ thể Và áo gần như chạm tới cả đầu gối Sau lân khoát một chiếc cặp da Giá rẻ Mái tóc đen dài được chải đuôi ngựa dáng vẻ giống như một nữ sinh đại học Cô ấy cục mi xuống Hai tay cầm cuốn quán trọ u hồn của tôi Không lấy một lời Đặt cuốn sách đó lên trên bàn ký tên Lúc đó tôi cũng có hơi chút ngỡ ngàng Trong đêm đông rét mướt cắt da cắt thịt của Thượng Hải Điều hoài nhiệt độ của hiệu sách bị hỏng Nên khiến tôi đang rét run cầm cập Cô ấy chính là một độc giả cuối cùng ký tên Trong buổi tối hôm đó Nhưng sắc mặt thì lại vô cảm Không nói lấy một lời Giống như là đang quản sách cho nhân viên Thu Ngân vậy Tôi ngừng lại hồi lâu Ngẫn đầu tiễn mỉ nhìn cô ấy Đó là một khuôn mặt thanh tú Khiến thu hút người đối diện Thậm chí còn khiến người ta nảy sinh một cảm giác thương cảm. Tôi lập trang đầu tiên của cuốn sách, nhìn vào mắt cô ấy rồi hỏi. Xin hỏi, cô tên là gì? Cô ấy hơi ngỡ ngàng, mí mắt lại tụp xuống, trả lời bằng một giọng nhỏ nhẹ. Tiểu chi? Tiểu chi? Thật kỳ lạ! Tôi lập tức nghĩ tới tên của một chiếc sáo, là tiểu chi trong từ tiểu đại, chi trong từ chi cảnh hương. Cô ấy không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu Tôi trao mày viết lên trang đầu một dòng chữ Tiểu chi gìn dữ, sau đó là ký tên Tôi trao sách vào tay cô ấy rồi nói Cảm ơn cô, muộn như thế này rồi mà còn tới mua sách của tôi Cô ấy rốt cuộc mở to đôi mắt nhìn tôi Hình như muốn nói một điều gì đó Môi mắt máy nhưng không thốt nên lời Tôi nhấn nhướng lông mày ám thị để cô ấy trấn tỉnh lại Cuối cùng cô ấy hít một hơi thật sâu rồi nói Tôi đến từ hoang thôn Ban đầu tôi vẫn chưa hiểu nhưng cô ấy cứ nhìn tôi chầm chầm Như vậy cho tới khi sắc mặt của tôi có chút biến đổi Hoang thôn Trong đầu tôi rốt cuộc đã lướt nhanh qua cái địa danh Trong chính cái tiểu thuyết của mình Tôi kỳ quái nhìn cô gái tên là Tiểu Chi Tiểu Chi Đang đứng trước mặt mình Lẽ nào cô ấy từ trong tiểu thuyết của tôi Đã bước sang Đối diện với ánh mắt sắc nhọn của tôi Cô ấy lại cúi đầu Miệng lẩm bẩm thốt ra vài từ gì đó Nghe không rõ Hình như là nói xin lỗi Rồi cô ấy cầm lấy quyển sách Bước tới trước hoài thu ngân để trả tiền Rồi vội vàng đi ra khỏi hiệu sách Hoang thôn tim tôi dường như bị cái gì đó tớm lấy Lập tức Tôi xóa chân lao ra khỏi hiệu sách Trước khi tiến vào cửa soát vé một giây Rốt cuộc tôi cũng đã gọi được cô ấy đứng lại Cô ấy hơi giật mình bối rối quay đầu lại Xin lỗi, có việc gì không? Thật ra tôi còn bối rối hơn cô ấy Tôi căng thẳng xoa tay rồi nói Tôi, tôi có thể, có thể mời cô uống một cốc trà được không? Cô ấy đắng đo một lúc Được thôi, tôi cho anh 10 phút Ba phút sau, tôi đưa cô ấy vào một quán trà ở phía trên ga tàu điện ngầm. Cô ấy ngồi đối diện với tôi, vẫn không nói lấy một lời, chỉ cúi đầu nhâm nhi uống trà. Tôi nhìn đồng hồ, thời gian cô ấy dành cho tôi không còn nhiều nữa. Tôi hò lên một tiếng rồi nói, xin lỗi, cô nói là cô đến từ hoang thôn. Tiểu chi rốt cuộc đã ngẩn đầu lên, nhìn vào mắt tôi, rồi cầm gặp nhẹn. Thế Hoàng Thôn ở đâu? Tại thị trấn Tây Lạnh của thành phố Ca tỉnh Kiếp Giang, giống như là trong tiểu thuyết anh vừa viết vậy. Hoàng Thôn tọa lạc giữa biển và Nghĩa Trang. Nhìn đôi mắt đen lấy như ngọc thạch của cô ấy, tôi tin cô ấy không có nói dối. Cô nói là Hoàng Thôn thật sự tồn tại. Truyện kinh dị này của Thư viện audio.net Do Trái Táo Đọc với mục đích phục vụ tất cả các bạn, không vì tư lợi, mong rằng chuyện này không được sao in dưới mọi hình thức để kinh doanh, cảm ơn các bạn. Anh sao? Đương nhiên, Hoang thôn đã tồn tại mấy trăm năm nay rồi, tôi đã sinh ra ở Hoang thôn, tôi lớn lên ở Hoang thôn, tôi chính là một người dân của Hoang thôn. Cô ấy lảng tránh ánh mắt của tôi. Nhẹ nhàng nói, "Tôi nghĩ anh nhất định chưa từng tới thị trấn Tây Lãnh và càng không thể tới Hoang thôn." Tôi bỗng nhiên có chút bối rối, "Đúng, tôi chỉ nhìn thấy thị trấn Tây Lãnh trên bản đồ, còn về Hoang thôn thì hoàn toàn là do tôi tưởng tượng ra mà thôi. Tôi thấy cái tên này nó rất phù hợp với không khí mà tiểu thuyết cần. Tôi không ngờ rằng Hoang thôn thật sự nó tồn tại, lại còn có cả một người Hoang thôn đến đây xin chữ ký." Cảm ơn cô nói với tôi những điều này Thật ra hôm nay tôi chỉ tình cờ đi qua đây Chuẩn bị ngồi tàu điện ngầm về trường Thì thấy quảng cáo trước hiệu sách Mấy hôm trước tôi có xem cái cuốn truyện này của anh Nó đã để lại cho tôi một ấn tượng sâu sắc Thế nên tôi vào mua một quyển để xin chữ ký của anh Nói như vậy thì trùng hợp rồi Tôi cũng rất trùng hợp khi biết về hoang thôn tồn tại trong hiện thực Vào trong tiểu thuyết Còn cô là một người dân hoang thôn Lại rất trùng hợp gặp tôi trong hiệu sách Dưới ga tàu điện ngâm Tiểu chi khẽ gật đầu Tôi tiếp tục hỏi Ban nãy cô vừa nói muốn ngồi tàu điện ngầm về trường Vậy cô học ở Thượng Hải hay sao? Đúng, năm nay tôi học năm thứ hai Bỗng nhiên tôi dơ cổ tay nhìn đồng hồ rồi nói Thời gian cô cho tôi đã hết rồi Ngại quá, ngày mai tôi còn phải thi Nên tôi phải về trường sớm Cô ấy vội vàng đứng dậy, vẫn cứ cúi đầu bước ra ngoài. Đúng lúc này, lòng tôi lại ra một quyết định quan trọng. Tôi lập tức chạy lên, gọi cô ấy lại. Tiểu chi, cô thi xong thì trường cũng nghỉ đông có đúng không? Đúng, đợi tới khi nghỉ đông thì tôi sẽ về nhà. Cô về hoang thôn. Tiểu chi hình như có một chút sợ hãi. Đương nhiên, tôi cũng muốn đến hoang thôn. Cái gì? Cô ấy hiển nhiên không chuẩn bị trước tâm lý, chỉ hoang mang lắc đầu nói Không thể được, cái này không thể được, xin đừng đùa cợt như thế Tôi không đùa cợt, tôi đã quyết định rồi Tôi chỉ muốn đến xem cái nơi đã xuất hiện trong tiểu thuyết của tôi, chắc là rất có ý nghĩa Cô nói hoàng thôn giống hệt như trong tiểu thuyết tôi viết, nằm giữa biển và nghĩa trang Đã trùng hợp như vậy rồi, thì tôi nhất định có duyên với hoang thôn Tiểu chi, cô chỉ cần dẫn đường cho tôi là được rồi. Cô ấy nhìn vào mắt tôi, nhíu mày lùi lại một bước. Tôi chỉ cảm thấy trên người cô ấy, toát lên một chút sợ hãi. Cô ấy bắt đầu thở giấc, không, tôi không biết. Tôi cười bó só nói, dĩ nhiên chúng ta chẳng qua là hai người không quen biết gặp nhau. Cô đương nhiên có thể nói không với tôi. Như thế này vậy, tôi sẽ đưa danh thiếp cho cô. Nếu như cô đồng ý đưa tôi đến hoàng thôn thì hãy gọi điện thoại cho tôi Nói xong, tôi tự mình nhét danh thiếp vào tay của tiểu chi Cô ấy thì tay chân cuốn quýt, quay đầu đi giống như một con thú nhỏ Trốn chạy người thờ săn, vội vàng chạy ra khỏi quán trà Tôi chậm rãi bước theo sau, nhìn cô ấy mất hút nơi góc phố Thượng Hải lạnh giá Cô ấy đến từ hoàng thôn